tổng thể. Tập 51. Hành khách cốc, tiêu khối trận trận, xung quanh sát phạt, người người cảm thấy bất an. Một cánh cửa gỗ đã không cách nào bảo vệ an nguy của mình, bởi vì không biết tên đắng chết nào đưa ra một cái biện pháp trời đồng. Khi người khác mắng đến người của lão tổ nhà ngươi, người không muốn ra đánh trận thì cũng khó. Lúc đầu mọi người đoạt tiểu lâu cũng hoặc là lừa gạt mở cửa, hoặc là bên trong ngoài lớn tiếng kêu chiến tối thiểu là còn có giới hạn, thấp nhất tồn tại. người trong lâu nếu cảm thấy không dám dám chắc, liền làm con rùa đen rút đầu, thừa nhận mình không phải là đối thủ của người thì cũng được rồi. nhưng khi chửi động vừa mới xuất hiện, sẽ không đơn giản như vậy. một phương pháp đơn giản nhất nhưng cũng thực sự là phương pháp hữu hiệu nhất. đánh người không mất mặt, nói xấu người không nói yếu điểm. những người đem lão tổ nhà ta mà vỗ nhục, ta có thể nào tiếp tục giả vờ có tài như trước sao? vô luận như thế nào. Thì cũng phải ra mà liều mạng Nếu không lan truyền ra ngoài Toàn cả gia tộc cũng sẽ rất thổ thiện Bất quá dưới loại cục diện này Cũng là Bách Thú Tông vững vàng đường, đường. Trong đó cũng có không ít người Từ gõ cửa đều bắt lâu Bách Thú Tông Có người hòa thiện mái phòng Có người hung ác gõ cửa Còn có người nói tới chính mình đã từng cùng với Bách Thú Tông Đã quen biết, hy vọng vào lâu ngồi chơi Đối với chút ít lý do này Mạc gia trưởng não cũng thông minh Một mực không mở cửa Thậm chí cũng không trả lời chỉ khư khư đóng cửa gỗ tất cả mọi người ở bên trong đều giả chết trong đó ứng xào xào Thích Phương Hành vẫn chưa trở lại có chút lo lắng muốn đi ra ngoài tìm hắn lại bị Mặc Gia trưởng lão đứng ngăn trở khuyên nàng nói người cũng đừng lo lắng cho hắn mặc dù ta cảm thấy tên tiểu tử này thông minh có thể chịu đựng tài bồi bất quá dù sao chỉ là một hạ nhân không đáng giá để ngươi mạo hiểm lớn như vậy rồi hãy nói hắn chỉ là một hạ nhân hiện ở bên ngoài loạn nữa, ai lại rảnh rỗi để ý tới hắn chứ? tiểu tử này an nguy không thành vấn đề, cùng lắm là đợi chuyện nơi đây ổn thỏa, ta thuấn nằm đồ đệ, cho hắn một cái xuất thân tốt là được. nghe lời này, ứng xào xào mới coi như là miễn cưỡng bình an xuống. theo nàng, mặc ra trường lão chịu nhận đồ đệ, thực đúng là một cái xuất thân tốt. bách thú tông nửa tông nửa quốc, cho nên đẳng cấp dâm nghiêm, các nàng ứng nhị ứng thị nhất mạch, chẳng khác gì là bột thải vương thất mà đệ tử nếu không truyền thừa tam đại yêu linh thì chính là cùng với bình dân tồn tại. Phương hành chỉ là một tạp dịch đệ tử, định gia chính là bách thú tông bên trong nô tài đệ tử. nhưng nếu mặc ra trường đảo thuấn nằm đồ đệ liền đã nhảy vọt lên trở thành quý tộc rồi. bất quá bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, phương hành để cho bọn họ lo lắng, lúc này đã mang theo bảy thượng phẩm linh thạch trở lại trong thuyền, sau đó bắt đầu tính ra tất cả tu sĩ thực lực, cái biện pháp trừ đồng này. Chỉ bắn cho 7-8 người Sẽ không có hiệu quả Những người khác dối dít nói theo Thì cũng không trả cho hắn tiền Để cho hắn rất tức giận Đám người đại gia tộc quá là mức keo kiệt bất quá mục đích của nó cũng đạt tới Một là đảo loạn phong vân Hàn Phách Cốc Ở dưới loạn cục Bách Thú Tông động thủ đoạt lâu thứ nhất Làm người ta giận sôi Tuyệt đối, tuyệt không nổi bật Một chút nữa chính là Trừ sân cốc chỗ sâu nhất Tiêu gia của mấy sở hoàng thái tử Hai phè nhân mã thì cơ hồ từng gia tộc Thì toàn thân thế lực cũng đã bị ăn nắm giữ Nói như vậy Kế dưới gặp đến chuyện gì Xử lý cũng rất dễ dàng Hỗn loạn chém giết ở bên trong Ba ngày thời gian rất nhanh đã qua Đến sáng sớm ngày thứ ba Trong gió tuyết bảy tám đệ tử băng âm cung Người mặc cầm bào đáp mây mà tới Cầm đầu lại là ba vị trúc cơ cảnh Chấp sự trưởng não Còn lại cũng đều là linh động nổi bật đệ tử Một nhóm người này Giá lầm hàn phách cốc cầm đầu là chút cơ kỳ, chút cơ cảnh trường não, quét mắt qua sân cốc một cái, hướng đám nhân mã ở đất trồng lại. chưa vị đạo hữu cực cổ, bằng âm cung chuẩn bị không chu toàn, chậm chẽ khách quý, mời theo ưng thạch tới dự tiệc. hắn thành âm lanh lảnh, chỉ một thoáng truyền khắp cả tòa sân cốc. nhân mã chú đóng ở trên đất chống đều là thế lực của tiểu lâu tranh đoạt thất lợi, trong bụng vốn là đang lo sợ, lo lắng không cướp được tiểu lâu sẽ bị trục xuất Hàn Phách Cốc đang cùng nhau thương nghị nếu như băng Âm Cung thực lại như vậy chính mình nên vì cãi cọ như thế nào chợt nghe được băng Âm Cung trưởng lão nói chuẩn bị không chu toàn chậm trễ khách quý nhất thời trong lòng hơi cảm giác an ủi bọn họ đã nhận ra Ưng Thạch trưởng lão chính là một gã trúc cơ cảnh cao thủ địa vị phi phàm trong băng Âm Cung ở sở vực thân phận cực cao thế nhưng đến tự mình đến mở tiệc triều đãi coi như là cực kỳ tôn sùng. Không hề giống như là bộ dạng giải quyết việc chung Ân thầy trường lão dẫn đường Các thế lực ngự pháp khí Hướng phía trên trời phương Tây lướt tới Có người nhận ra Phương hướng này chính là phương hướng băng âm cung Trong lòng càng thêm hưng phấn Nghĩ thầm chính là mình mặc dù ở Tiểu lâu tranh đoạt bại thật Nhưng băng âm cung Tựa hồ cũng không thật đem chính mình đôi đãi thành người thất bại Ngược lại mời mình vào băng âm cung Lại là phúc phi hỏa Dù sao chuyện tranh giành tiểu lâu bằng âm cùng cũng không nói rõ chuyện đoạt lâu, chẳng qua là tin tức nho nhỏ truyền lưu có thể làm không được đúng. Một đường đi tới, chạy tới bằng âm cùng trong đại điện đã bố trí thịnh soạn linh yến, ung thành trường lão hết sức khách quý mời các đạo nhân mã tất cả ngồi xuống ân cần mời rượu, mọi người tất cả cũng yên lòng thông quái chờ chén. Rượu quá ba tuần, ung Thạch trường lão cảm giác không sai biệt lắm, mỉm cười cất cao giọng nói, chư vị đạo hữu, các người được quyền băng lệnh từ xa vạn dặm đi tới băng âm cung ta, ân thành thay băng âm cung ta ơn chư vị rồi. chưa mất quá, thực không dám dò díếm. cung chủ bị cung vì chư vị tiểu thiên kiêu đã bố trí một cuộc khảo nghiệm, thật đáng tiếc, các người không thể thông qua khảo nghiệm, không cách nào có thể bái nhập băng âm cung nữa. hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người còn đang thống khoái uống rượu Trực tiếp sợ nghỉ người Mặc dù trong khoảng thời gian này Hàn Pháp Cốc đã tranh giành không ra bộ dáng, Nhưng vẫn có một chút người Tự giữ thân phận Cũng không gia nhập vào tranh đoạt. Hoặc là bọn họ chính là cảm giác mình thân phận tôn quý Bởi vì là một tiểu lâu Đã cùng người khác cung tay Sẽ mất mặt mũi Hoặc là bọn hắn cho là băng âm cung không đo rõ muốn tranh đoạt, liền khinh thường xuất thủ Mà ưng thạch trưởng lão lại tự mình mở tiệc trâu đáy Càng làm cho bọn họ cảm thấy chuyện có chì hoán Lại không nghĩ rằng Hắn vừa mở miệng Cuối cùng đã chặt đứt hy vọng của mình Chuyện đoạt lâu Rõ ràng thực sự là một cuộc khảo nghiệm Ông Thạch Triều Lão Làm sao như vậy có chút quá mức Bất quá chính là kiểu lâu tranh giành Như thế nào coi là khảo nghiệm chứ Một lão đầu lưng hùm vai gấu đứng lên Đương nhiên đó là chút cơ thất trọng Hắn chính là hắc triều quốc chu gia Hộ đạo gia Thực lực tất cả thế gia chạy tới sao như là thượng đẳng. Chứ bất quá thời điểm hắn cùng bắt bí quốc, mặc ra tranh giành tiểu lâu, bị đối phương hộ đạo giả, đế pháp khí ám toán, đã bị trọng thương. Vì vậy vô lực cùng thế gia khác tranh đoạt. Ngược lại thành thế gia không có tiểu lâu ở lại, trong lòng không cam lòng, đứng lên truy hỏi đầu tiên. Ưng thạch trưởng đạo khẽ mỉm cười nói, Tùy chỉ là tranh giành tiểu lâu, nhưng cũng có thể nhìn ra rất nhiều thứ, thua chính là thua. Chú gia hộ đạo lạnh giọng nói Lão Phu không phục Nếu bằng âm cung người nói tới rõ ràng là khảo nghiệm thì thôi Mọi người đều bằng bản lãnh tranh giành không sao Hết lần này tới lần khác một câu cũng không nói Hôm nay lại nói đến là khảo nghiệm Như thế nào phục chúng chứ Lời kia quán vừa tốt ra Nhất thời dẫn thoát một mảnh hưởng ứng Xôn xao giận dữ mắng bỏ bằng âm cung Làm không hợp quy củ Đây cũng là đối sách Bọn họ lúc trước Ở hàn cách cốc đã thường lượng ra dù sao băng âm cung các người cũng không nói rõ như vậy bọn họ có thể theo lý mà đòi hỏi đối mặt chất vấn ưng thạch trưởng lão sắc mặt bình tĩnh thản nhiên nói trận cơ duyên này là do thái thượng trưởng lão băng âm cung ta khởi sướng ngàn năm một thua các người cũng bởi vì biết cơ duyên lần này đáng quý mới đem thiên kiêu nhà mình đưa tới băng âm cung ta cơ duyên nếu là của băng âm cung ta quy củ như vậy tự nhiên cũng do băng âm cung ta tới đỉnh nếu các người có ý kiến có thể xông vào Đạn tuyết sơn Đến trước mặt thái thượng trường lã chúng ta Cùng với mấy vị lão tiền bối kia mà nói Người hiểu rõ nội tình Nhất thời ngập chặt miệng Bọn họ dù có lá gan lớn gấp 10 lần Có ai dám đi trước mặt mấy lão quái vật này mà tố cáo chứ Dù là gia chủ thế ra bọn họ Cũng không dám <cười> Bằng âm cung là chủ nhân Nếu chủ nhân nói như vậy rồi Vậy chúng ta cũng không nên mặt dày lưu lại Bất quá có cầu vẫn muốn nói Chúng ta từ xa vận dặm mà tới, đi tới băng âm cung các người bái sư, cuối cùng tay không mà về. Băng âm cung cũng không tránh khỏi thật quá mức. Có người cười lạnh, tỏ vẻ bất mãn đối bằng băng âm cung. Ân thạch trường lão cười cười nói, <cười> làm sao có thể nói là tay không mà về, huyền băng lệnh không phải đã đưa đến trong tay các vị sao? Mọi người dưới đường đồng ngẩn người, yên lặng như tờ. Ung Thạch Trường Lão đã cho rằng bọn họ còn không biết cách dùng Huyền Băng Lệnh, liền mỉm cười giải thích. Chư vị, thật không dám dối chiếm. Huyền Băng Lệnh đưa đến truyền tải các người, chính là một loại Hàn Ngọc từ Thái ông Huyền Mạch, đặc biệt chỉ bên dưới băng âm cùng với có. 300 năm trước mới được Thái thượng trưởng Lão nhân gia phát hiện, có hiệu dụng khu tà thủ thần, dùng dùng lúc phá cấp, có thể phòng ngừa tàu hỏa nhập ma, tăng cường cơ hội phá giải. Cái lệnh bài này đưa cho chư vị. Cũng chẳng khác nào lựa bước tặng cho các cư một bảo vật có thể phá giải Bằng âm cung thành ý chứng giảm Nghe lời nói này Mọi người càng ngây ra Ông thầy trường lão cười nha Đối với phản ứng kinh ngạc của mọi người lần này cũng không có bất ngờ Trên thực tế bọn họ bằng âm cung Cũng tính toán lợi dụng thái âm huyền mạch đặc thù ngọc quáng Kiếm một khoản lớn Loại ngọc quáng này ở sở vực trong tới cả Nam Chiêm Cũng không nghe nói tới Chỗ huyền bí của nói Chỗ huyền bí của nó vẫn là do Hồ Cầm Lão Nhân tự mình phát hiện Khu tà thủ thần, vô luận là quá gian, vẫn là ngộ đạo thời điểm mấu chốt Cũng có thể dùng được, có thể nói là một trí bảo giá trị vô được. Tu hành giới, tài nguyên làm trọng, dạng gì mà sẽ đổi lấy tài nguyên nhất Khẳng định chính là loại quáng mạch độc nhất vô nhị này Có hàn ngọc quán này, bằng âm cung phát triển trở thành sở vực Cho tới Nam Chiêm Đại nhất Tông Môn cũng rất có hy vọng lần này băng âm cung đem lại huyền băng lệnh này đưa ra ngoài cũng chưa chắc không có ý muộn miệng của mọi người tuyên dương huyền diệu của loại ngọc này có thể tưởng tượng đợi đến ngọc này được mọi người biết người tới cửa để văn cầu ngọc tất nhiên sẽ nối liền cầu rất tới lúc đó bằng vào ngọc quán này băng âm cung là có thể thu vô số từ nguyện ân thạch trường lão đang chờ chúng nhân nói tạ ơn thế mọi người bên dưới thật lâu không nói một câu có chút nghi ngờ nhìn xuống bên dưới lại không lường được. được. lần này nhìn sang rất thời lấy làm kinh hãi. không có thần sắc cảm kích, chúng tu rõ ràng đều lộ ra bộ dáng oán giận. thật là quá đáng. chẳng lẽ đây chính là diễn xuất của băng âm cung? chu gia hộ đạo già tức đến bộ ngực run run chúng ta cho dù là tiểu thế gia, so sánh không được với băng âm cung truyền thừa mấy ngàn năm, nhưng các người trêu chọc bọn ta như vậy cũng không nên. lý gia hộ đạo già. Mặt mày giận dữ Bằng âm cung <cười> Bằng âm cung Được xứng đứng đầu sở vực trắng đạo Tên không hợp thực Kêu gia hộ đạo già Cười lạnh điên tục Ưng trường lão có chút không vui rồi Lạnh lùng nói, Các người cho đặt ta khuất đại sao Thái âm ngọc công chính là Do bằng âm cung ta thái thượng trường lão tự mình phát hiện Trừ ta thủ đạo có hiệu quả Các người trở về thử một lần sẽ biết Chú gia hội đạo già càng thêm nổi giận chỉ vào ưng thạch trưởng lão, ngón tay đều run run. Các người, rõ ràng đã thu hồi hết huyền băng này còn nói gì mà trở về thù một lần sẽ biết. <cười> Chẳng lẽ chúng ta là thế gia này, ở trong mắt băng âm cung các ngươi tùy tiện có thể treo chọc như vậy sao? Đúng, băng âm cung lần này làm thực quá mức mà. Điều công chủ ở nơi nào chúng ta muốn gặp mặt hắn đòi công đạo. Băng âm cung thực tính toán muốn dùng thế gia chúng ta hoàn toàn quyết liệt ư Ưng thạch trường đảo cũng ý thức được không bình thường. Một tiếng quát chói tay. Chớ ồn ào, băng âm cung thu huyền băng lệnh khi nào? Rõ ràng có một nữ đệ tử băng âm cung các người ta lấy đi huyền băng lệnh, ngươi còn muốn phủ nhận sao? Không sai, ta lúc ấy còn hỏi tên của nàng, chính là một vị tiên tử họ Vương. Nàng thậm chí đánh ngất lão phù, cướp đi huyền băng lệnh. Băng âm cung các người, vào lúc này lại phủ nhận sao? Nhất thời quân chúng xúc động. Tất cả tòa đại điện ẩm ý náo loạn lên. Ưng thạch trường lão sắc mặt phát xanh, Cũng ý thức được chuyện này nghiêm trọng. Vội vàng lấy ngọc phù đưa tin, Đem cung chủ, Tiêu Trường Thanh gọi tới đây. Thấp giọng đem chuyện cùng anh nói. Tiêu Trường Thanh cũng chấn động vô cùng, Đem chuyện xảy ra cận kẽ hỏi một chút. Cả người cũng trực tiếp ngây ra. Ngạc như nói, Vậy mà lại có người giả trang tình băng âm cung đệ tử, Lừa gạt đi huyền băng lệnh trong tay mọi người các người. Nhìn thấy ngay cả băng âm cung cung chủ Cũng kiếp sợ như vậy Thanh âm thấp rất nhiều Cũng có chút hồ nghi Đường đường băng âm cung cung chủ Đại đệ tử của người mạnh nhất sở vực tựa hồ không cần Bởi vì chút chuyện như vậy Mà làm bộ làm tịch Thật không phải là băng âm cung các ngươi làm Tiêu Trần Thanh trầm giọng nói Các người vừa mới nói nàng Chính là chút cơ tu vi chu gia hộ đạo già gật đầu nói Lão vù thế nàng lướt qua Thật là trúc cơ tu vi không thể nghi ngờ Tiêu trường thanh thở dài một tiếng Nói Vậy có thể xác định Tất nhiên là có người giả mạo Bằng âm cung ta đệ tử phái nữ trúc cơ tu vi chỉ có ba người Số tuổi đều ngoài trăm tuổi Mà vẫn ở trong cung Cũng không đi ra ngoài Hơn nó phù hợp quần áo các người miêu tả Chỉ có tiểu sư muội dập cô âm tương xứng Nhưng nàng đã theo sư tôn tiếng vào đại thuyết sơn rồi Đây Đây là nói như thế nào Trong điện, nhất thời kinh ngạc, nghẹn học nhìn chân trối. Tiêu trường thanh thở dài, hướng ưng thành trường đạo nói Huyền băng lệnh bị trộm, cũng không tính là gì. Toàn bộ khách quý, mỗi người trong một khối thái âm ngọc nữa. Chẳng qua là, người gạt ngọc nhất định phải tìm ra. Thế gian này trừ băng âm cung đệ tử chúng ta ra, vẫn còn một người hiểu được công hiệu của thái âm ngọc, thật sự quái tài. Chẳng lẽ sát chết của sư tôn đã bị tiết lộ rồi sao? nói tới đây hắn bỗng nhiên kinh hãi, người Trung hàng Phách Cúc đã đi nơi đâu? Ung Thạch trường lão cả kinh, vội lấy ngọc phù đưa tin hỏi thăm. Sau một hồi lâu, sắc mặt tái nhợt nói, bọn họ đã tiến vào Đại Tuyết Sơn. Một canh giờ trước, khi Ung Thạch trường lão mở được châu đái người không tiến vào tiểu lâu, Hán Phách Cúc chúng tù đã dưới sự hướng dẫn của một vị băng âm cung trúc cơ trường lão mặt mũi già nuông. Điều khiển các loại pháp ký Hướng phương Bắc Hàn vách cốc hơn 300 dặm Một nơi thâm sơn trải tới Nơi này lại là một mảnh Mênh mang tuyết sơn Nhìn một cái không thấy cuối Dưới chân núi có bảo quang mơ hồ Như đại trận thủ ngự Vào đi thôi Cơ duyên ở trong đó trưởng lão bằng âm cung Tu vi chút cơ hướng tuyết sơn Chỗ sâu nhìn một hồi Khẽ khẽ thờ giải nói Thái thượng trần lão cung tạ đang ở bên trong chỉ cần các người có thể đi tới sâu trong đại tuyết sơn, tự có vô thượng cơ duyên chờ các người. Chỉ bất quá, lão phù cũng có một câu để điểm các người. Trong núi này, đại trận pháp cấm, hung trùng ác thú đến không xuể, có thể nói từng bước hung hiểm, chính là trúc cơ tu vi, cũng có thể khó mà dễ dàng tính vào sâu trong đại tuyết sơn, càng không cần nói tới các người. Bất quá, các người cũng không cần bối rối. Trong núi tuyết có dấu mấy khối ngự trận phù. Nếu các người có thể lấy được Ngự trận phù, có thể giảm bớt đại trận áp lực, dễ dàng tiến vào tuyết sơn chỗ sâu nhất. Tiền bối, nói như vậy nhiệm vụ chúng ta chính là cướp đoạt Ngự trận phù rồi. Có Tiên Kiều đặt câu hỏi. bằng Âm cung trưởng lão từ giải nói, cũng không có nhiệm vụ gì, chỉ cần có thể thành công tiến vào sâu trong đại tiếp sơn coi như là thành công, chỉ bất quá Ngự trận phù có thể giúp các người giảm bớt áp lực, tránh rất nhiều nguy hiểm, nếu có thể bắt được tự nhiên vẫn là bắt được tốt. Tuyết sơn chỗ sâu thái thượng trường lão đáo người cũng sẽ không qua số lượng ngự trận phù phán đoán thiên tư của các người. Lại có người hỏi, vậy ngự trận phù là bộ dáng gì? Có thể trước hết để cho bọn ta đánh giá hay không? Băng âm cung trưởng lão cười cười nói, thật ra thì ngự trận phù đầu tiên đã đưa đến trong tay của các người, chính là huyền băng lệnh trong tay các người. Lệnh này chính là do chúng ta băng âm cung đặc biệt sở hữu thái âm huyền ngọc tạo thành có thể trong một trình độ nào đó chúng đó được đại trận uy áp bên trong các dấu ngựa trận phù cũng là thái âm huyền ngọc bất quá phẩm chất tăng thêm một cấp bậc có thể chúng đó đại trận tốt hơn chúng thiên kiêu nghe vậy nhất thời bừng tỉnh đại ngộ nhắc tới dũng khí hướng sơn khẩu đi tới hộ đạo giả y muốn tương bồi nhưng lại lúc này băng âm cung trường lão lại nói hộ đạo giả có thể ở chỗ này dừng bước rồi Chúng thiên kiêu sẽ tiến vào đại thuyết sơn tu hành Các người cũng không thể tiến vào Cũng chỉ có người phụng dưỡng thiên kiêu Có thể từ đường nhỏ trở lên núi Trực tiếp đến vào đại tiết sơn chờ trực Mọi người lúc này mới hiểu Đến một bước này Lại là dựa vào thiên kiêu lực lượng Một chân dặn dò Mọi người ở chỗ này chưa ra Mặc ra trường lão gọi lại phương hành Nói mình muốn dẫn hắn về bác Thú Tông Cũng tính toán thu hắn làm đồ đệ. Phương hành nghe Lại là trong lòng trợn trắng mắt Tự nhiên không chịu cứ như vậy mà cũng mới mặc ra trường não đi, Rất khoát cự tuyệt Đi theo những người khác cùng nhau tiến vào sân khấu Cách đó không xa Ứng xào xào nghe Trong lòng cảm giác cực kỳ ngọt ngào Kẻ ngu này Vì theo ở bên cạnh ta Ngay cả cơ hội tốt như vậy cũng cự tuyệt sao Trong lòng nàng nghĩ lung tung Lại không phát hiện Tiến vào đại tuyết sơn Chúng tiên kêu cũng đã tụ lại với nhau bàn tán xuân sao Rất nhanh đã đạt thành ước định gì đó Kết bạn hướng Đại Tuyết Sơn đi tới Chỉ có chính nàng Cô Linh Linh đứng nguyên tại chỗ Không có người nào để ý tới Giống như là bị mọi người bỏ lại bên ngoài Ánh mắt mê măng Nhìn hướng băng âm cung trường lão bên cạnh Trường lão kia nhìn nàng Khém mỉm cười nói Nếu tự mình không dám chắc xông qua Đại Tuyết Sơn Có thể kết giao đồng mình Ấn xào xào lúc này mới kịp phản ứng Người khác cũng đã kết thành đồng minh rồi Chỉ có chính mình ngốc nghếch, Không biết tới điểm này thấy vậy nàng lập tức đưa mắt nhìn bốn phía rất nhanh thấy một người quen lại là ban đầu ở trên đường gặp phải bất lý quốc mặc ra thiên kiêu mặc dực đang cùng hai người thấp giọng thương nghị vội vàng cẩn thận đi tới nhỏ giọng nói mặc sư huynh mặc dưng quay đầu thấy là ứng xào xào, hơi gần ra cười nói sào sào sư muội muốn cùng bọn ta kết bạn mà đi ứng xào sào vội vàng gật đầu có chút rụt rè Mạc Dương thấy bộ dáng xinh đẹp này, có chút ít động tâm, muốn đáp ứng. Song vào lúc này, bên cạnh hắn một thanh sam công tử lạnh lùng nói: Mạc Dương, người quên ta để điểm sao? Mạc Dương nghe thanh sam công tử nói, nhất thời hơi ngẩn ra, nhớ lại thân phận ứng xào xào, thở ra một tiếng nói: Xào xào sư muội, chuyện này Mạc Dương lại không giúp gì được rồi. Ba người chúng ta từ nhỏ quen biết, phối hợp vô gian, mang theo người chứa nhiều bất tiện. Vì vậy làm chết lại hành trình của sư mội người Chúng ta vẫn tách ra đi thôi Ở tuyết sơn chỗ sâu gặp lại nhé Ứng sao sao nhất thôi giật mình ngay tại chỗ Khuôn mặt nhỏ nhắn Như là sứ trắng trật đỏ bừng Cái gì mà tuyết sơn chỗ sâu gặp lại Rõ ràng chúng là không muốn cùng mình trích minh Hừm Bột quốc hương giã nhà đầu Cũng muốn đạt đại cơ duyên sao Hừm tiên tên từ bột quốc gặp chuyện không may Băng Âm Cung không trực tiếp giận lây sang mắt thú tông, cũng đã mở một mắt lưới rồi. Nha đầu này cũng muốn đạt được băng Âm Cung cơ duyên, đây không phải là ý nghĩ kỳ lạ sao? Đi xa một chút đi, nha đầu này hôm nay chính là họa nguyên, ai dính một người đó sẽ gặp xui xẻo đấy. Cũng không biết làm thế nào qua được cửa thứ nhất, nói tóm lại cửa thứ hai không có duyên với nàng rồi. Thì ra là dẹp cô âm ở bộ Bồ Thải Quốc bị Phương Hành đả kích không nhẹ. Băng Âm Cung có rất nhiều người giận chó đánh mèo. Đến kiên đầu của bắt thú tông cũng đã là linh bị ứng xào xào trở thành mầm tai họa người né tránh. Rất sợ đụng vào nàng, sẽ bị bằng ông cung đệ tử ghi hận, đưa đến tiền toái không cần thiết. Hơn nữa nàng thực lực vốn thấp kém, không giúp đỡ được cái gì, tự nhiên không người nào cùng nàng kết mình. Bằng ông cung trưởng lão tiếp một màn này, khẽ thở dài, nhưng cũng không có gì ý nhúng tay. Bộ thái quốc điều cô nương thân phận cực kỳ đặc thù, hắn cũng biết đến. Bất có lúc này cũng không cần thiết thay nàng giải thích Tất cả thiên kiêu trong các tông Bị triệu tập tới Cũng muốn xong một lần đại tuyết sơn. Đây là thái thượng trưởng lão chính biện phân phó Cho dù là người kế thừa ứng lòng yêu linh Được thái thượng trường lão trì định Là đệ tử thân truyền thứ tư của hắn Cũng không thể ngoại lệ. Ta Ta làm sao bây giờ Trong lúc nhất thời Ứng xào xào đứng nguyên tại chỗ Đối mặt mờ mịt phong tuyết cơ hồ đã sợ phát khóc điệp Nàng vốn số tuổi không lớn Hơn nữa tù vi cũng thấp hơn các người khác Và nghĩ tới chính mình muốn một mình một người Sông đại tuyết sơn tràn đầy nguy hiểm Cùng không biết mở mịt Không nhịn được sợ lên Trái tim sợ ách vô cùng Khóc cái gì mà khóc Tiểu ra dẫn người đi Đúng vào lúc này Một thanh âm vang lên Một người xuất hiện Lôi kéo tay nàng Hướng trong gió tuyết mở mịt đi tới Tiểu kêu Người, người không thể vào người không có quyền băng lệnh sẽ chết ở bên trong đấy. Ứng xào xào tràn đầy chua xót, nước mắt chảy tràn đầy mặt. nàng không biết phương hành khi nào từ bên đường nhỏ an toàn đi xuống kia, lại muốn phục bồi chứng mình cùng giao tín vào thí luyện. Mặc dù điều này làm cho nội tâm cơ khổ, không chỗ lương tượng của nàng có một chỗ dựa, cũng có dũng khí đi vào trong đại tuyết sơn, nhưng lý trí nói cho nàng biết chuyện này quan hệ tới an nguy của phương hành, không chịu để choãn làm bạn. Ít nói nhảm đi, cùng Nguyễn Tiểu ra đi đi Phương Hành cũng không quay đầu lại Nói vô cùng kiên quyết Chuyện này Bằng âm cung trưởng lão Thấy cư động của Phương Hành Cũng không khỏi ngẩn ra Muốn ngăn cản nhưng cuối cùng lại không nói gì Một hạ nhân không có huyền băng lệnh Tiến vào nơi thí huyệt Tự nhiên là vô cùng hung hiểm Sơn gian cấm chế, yêu thú vân vân, Có thể cảm ứng được khí tức huyền băng lệnh Sẽ không đem người kiềm chế giữ huyền băng lệnh chân chính giết chết Nhưng người không có huyền bác lệnh sẽ bất đồng, nếu xúc phạm cấm chế, hoặc là bị yêu thú nhìn thấy, thật sự sẽ đem hắn chèn ép thành mảnh nhỏ. Bất quá, nếu hạ nhân này tự nguyện rời khỏi đường nhỏ an toàn, muốn theo chủ nhân cùng nhau tiến vào thí luyện, thì cứ để hắn đi đi, dù sao cũng chỉ có một hạ nhân, chết thì chết, dù sao chỉ cần tiểu cô nương này đừng chết là tốt rồi. Xâm nhập nơi thí luyện, thường mang tuyết hải, đã hoàn toàn nhìn không thấy thân ảnh người khác các nơi đều là gió tuyết, tuyết trâu như hạt đậu bay ở trong gió, quấn tới, nện đứng chân nhân diện gò má làm đau. u hàn khí lại néo, tự như là căn bản không phải là tu vi có thể chống đỡ được, có thể thoát vào trong thân thể, đông cứng máu. mà hết lần này tới lần khác, ở trong gió tuyết còn có đạo vô hình đại trận từ trên trời giáng xuống, như là không xiềng áp trên thân mọi người. Kiều Kiều, ngươi trở về đi thôi, ta đã không sợ. Người không có huyền băng lệnh thực sự sẽ chết ở chỗ này Ứng sao sao cảm giác được đại trận uy áp rơi xuống Mình ở trong huyền băng lệnh bảo vệ Cũng bội phần áp lực Trong lòng lại càng lo lắng lên Phương Hành Sợ hắn sẽ bởi vì chính mình mà chết ở chỗ này Muốn khuyên hắn trở lại trên đường nhỏ an toàn Ta không có huyền băng lệnh nữa Ta còn nhiều hơn so với mọi người các người cộng lại đấy Phương Hành cười nhạt Tự nhiên không chịu đi ra ngoài Trên thực tế Lấy suy nghĩ ổn thỏa. Hắn cũng cảm giác mình trực tiếp tiến vào đại tuyết sơn chỗ tốt, chỗ sâu tốt hơn. Sau khi phát hiện tác dụng của thông minh U Hàn Ngọc, hắn đã không cần theo ứng xào xào cùng nhau lệnh vào băng âm cung rồi. Hơn nữa hắn cũng đã phát hiện, băng âm cung cũng không chỉ là thu đồ đơn giản như vậy. Sâu trong đại tuyết sơn, tự nhiên là còn có một chút cường giả đang mưu tính cái gì đó. Dựa theo thói quen quán, lúc này hắn đã trực tiếp xâm nhập đại tuyết sơn, đi tìm tòi tới tốt cùng mới phải chẳng qua là hắn mặc dù tính tình tàn nhẫn, dám giết người vô cùng tàn nhẫn, cũng dám tát nữ nhân hung dữ nhất, nhưng khi ứng xào xào cô đơn một mình đứng ở trong băng tuyết thiên địa mềm mịt, bất lực, thì cũng cảm thấy có chút mềm lòng, muốn giúp nàng một tay. nghiêm khắc nói rằng, đúng là sau khi hắn cứu Tiểu Man, đây là lần thứ hai phát hiện, phát ra thiện tâm. hắn cảm giác ở trong núi tuyết mịt mù khắp nơi đều bố trí cấm chế cùng với đại trận, đại trận uy áp cơ hồ trải rộng toàn bộ đại tuyết sơn, chỉ bất quá lực lượng khống chế trận nhán các nơi tản ra hàn khí, đương nhiên đó là u hàn khí ở trên huyền băng lệnh. Loại khí tức này có thể trong đỡ đại trận uy áp ở trình độ nhất định, làm cho người ta miễn cưỡng đi lại trong trận. Trúc Cơ trưởng lão đã nói, huyền băng lệnh này là ngự trận phù đầu tiên bọn hắn đưa cho tiêu vị tiên diêu, mà trong đại tuyết sơn còn giấu thật nhiều ngự trận phù khác, không nghi ngờ chút nào. Ngự trận phù này đồng dạng là dùng loại hàn ngọc để chế thành cũng có trách chúng thiên kiêu đều phải đi tìm kiếm ngự trận phù, bởi vì nếu kiếm đủ ngự trận phù thông qua đại trận quả thực không cần tốn nhiều sức. chẳng qua là đại khái trưởng lão kia cũng không nghĩ tới, trên người của phương hành lúc này có khoảng mười mấy tấm huyền băng này đi lại ở trong đại tuyết sơn có thể cảm giác được đại trận lực lượng rõ ràng sát qua bên cạnh mình. ngay cả ứng xào xào ở phía sau hắn gánh chịu áp lực cũng mạnh hơn rất nhiều, cái gọi là thí luyện này đối với hắn mà nói. Đừng nói là thí luyện Quả thực chúng đã đi dặm phố thôi Thoạt nhìn Đại Tiết Sơn Cũng không có gì lợi hại Một đường đi tới Phương Hành không nhịn được trong lòng nói thầm Hắn cùng với ứng xào xào Đã xâm nhập gần 10 dặm Ngoại trừ trước mặt đầy Tràn đầy mênh mang Lại không phát hiện quá nhiều nguy cơ Dĩ nhiên đây cũng là bởi vì hắn có âm dương thần ma giám Có thể tranh nhé các loại cấm chế Châu Kiều, kiều Hình như chúng ta thực sự có hy vọng tiến sâu vào trong đại tuyết hơn Ứng xào xào tâm tình hơi ổn định Nhỏ rộng nói với Phương Hành Phương Hành nghe nàng sưng hôi như thế Có chút không được tự nhiên nói Người có thể được đổi cách gọi được không Đừng gọi ta là Tiểu Kiều, Tiểu kiều, kiều, kiều đó Ứng xào xào cũng gần ra thầm nghĩ không gọi ngươi là Tiểu Kiều Thì biết gọi là gì khẽ mỉm cười nói Người muốn ta gọi tên là gì Phương Hành nói Kêu là Kiều ra đi, nghe cũng tương đối thoải mái đấy ứng sào sào cong cái miệng nhỏ nói, ta mạn phép không làm. Nếu không, ta gọi ngươi là tiểu tiểu ca ca. Ngay cả cách gọi cũng không chịu thay đổi, tùy ngươi. Phương Hành có chút bất đắc dĩ, không muốn cãi cọ vấn đề này, thuận miệng đáp ứng. Ta rất ít đối với người khác như vậy. Ứng sào sào trong lòng cũng không biết có phải đang nhớ lại chiêu Dương ca ca hay không, tâm tình có chút trầm thấp. Dừng lại, bỗng nhiên. Phương Hành kéo lấy tay nàng, vòng qua eo nàng, đem nàng vào trong ngực. Ngươi, ngươi làm gì ôm ta chặt vậy? Ứng sào sào kinh hãi, hô hấp có chút rồn rập, trợn to hai mắt nhìn Phương Hành ngay sát mặt. Phương Hành cũng không nhìn sang nàng, ánh mắt quan sát phía trước nói: phía trước có thứ gì? Ứng sào sào ngạc nhiên quay đầu, định thần nhìn lại, nhất thời kinh hãi. Thì ra là phía trước bọn hắn hơn 30 mươi dưới một chỗ tuyết lính, một con dao long sà thân tuyết trắng toa như thùng nước, chiều dài chừng hơn 10 trượng, vòng trên một tảng đá khổng lồ màu trắng, đôi mắt như lòng đèn u ám nhìn hai người bọn họ. Râu xà vốn là màu trắng, ở trong tuyết mờ mịt cực kỳ khó phát hiện, bọn họ suốt nữa đã sống tới. "Tiểu Cửu ca, ca đây là tuyết giao, một loại dị thú vô cùng kinh khủng, ta nghe phụ thân nhắc tới, đây là dị chủng bên trong băng thuộc tính yêu thú, vô cùng cường đại, tuyết giao trưởng thành, cơ hồ có thể so sánh với thú cơ kỳ." Chúng ta đi đường vòng thôi. Phương Hành biết là bởi vì tuyết giáo mới ôm lấy chứng mình. Ứng xào xào trong bụng hơi cảm giác bất mát. Nhưng vẫn thấp giọng nói. Hờ, ta biết đây là tuyết giáo. Bất quá so với đi đường vòng. Trong mắt Phương Hành tinh quang chất động. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Giảm thấp thành âm nói. Mới vừa rồi mấy tên khốn kiếp không chịu kết minh ước cùng người. Xem như, xem người khóc suốt mứt. Thật sự không có tiền đồ. Hôm nay Phương ra ra nhà người, à... Cửu ra ra nhà ngươi sẽ giúp ngươi tạo liên minh mạnh nhất Để cho ngươi nếm thử cảm giác Quét ngang đại tiếp sơn như thế nào Ứng xào xào kinh hãi Vội vàng nói Sợ rằng mặc gia trưởng lão cũng không phải đối thủ của nó Chúng ta ngàn vạn đừng có đụng vào nó Phương hành nghiêm túc nhìn ứng xào xào nói Ta đây phải nói cho ngươi một chút Bách thú tông chúng ta là làm gì Ứng xào xào ngẩn ngơ nói Làm gì Phương hành im lặng Thất vọng nói là thao túng yêu thú, người quên tông môn có một đạo pháp bí pháp khống chế yêu thú sao? Ứng sảo sảo lúc này mới cho Tiêu lại cùng quyết đầu nói, Tiêu Kiều ca ca, ngươi đừng mạo hiểm, cha ta đã nói, tông môn chúng ta truyền thừa xuống yêu thú phong thần pháp, chính là pháp quyết không chọn bệt, cũng chưa chắc đã hữu hiệu. Ngay cả hắn cùng với mạc gia trưởng lão ở thời điểm thông ấn yêu thú cũng là cần đem yêu thú phục chế trước, sau đó lại đánh đền pháp ấn, quan sát hiệu quả. Cũng không phải là trực tiếp thiêu triển phong ấn. Phương Hành trong lòng có chủ ý của mình. Thuận miệng bịa chuyện nói. Người biết tại sao trang ngươi để cho ta chú cố ngươi không? Ứng Sào Sào mờ mịt nói. Tại sao? Phương Hành nói. Bởi vì ta là thiên tài huấn luyện thú. Vừa nói. Bất kể phản ứng của ứng xào xào. Chúng mình lặng lẽ hướng tuyết giao đi tới. Ứng xào xào sợ ái trên mặt chảy mồ hôi. Bách thú tông các nàng một đạo phong thần pháp quyết, ý nghĩa chính là phong ấn thần nhiệm yêu thú, đem yêu thú thu cho mình dùng. chẳng qua là pháp quyết này cũng không có chọn việc, ngay cả cha nàng cũng không dám dễ dàng phong ấn yêu thú. trong lòng nàng càng không tin được phương hành, chỉ là thấy phương hành nói chuyện rất tự tin, cũng không biết có nên ngăn cản hay không. dù sao cha nàng phái tới ba người, phương hành chịu trách nhiệm đúng là tự thú. lão ta dạy làm việc phun hành như không có chuyện gì xảy ra, hướng tuyết giáo đi tới, nhưng trong lòng lại đánh thức lại bằng tào vương ngủ say bên trong vạn linh kỳ. Hắn tự nhiên không thực sự biết yêu thú phong thần pháp, chỉ bất quá có vạn linh kỳ tồn tại, khống chế yêu thú chưa đột phá thú thần thì cũng không phải là việc khó, đơn giản mà nói. Vạn linh kỳ khi thức phóng ra một tia, đã đủ để đe dọa tuyết giáo cư động cũng không dám rồi. Đến lúc này, hắn chỉ cần đem pháp ấn khắc vào đầu yêu thú làm làm bộ là được. Bất kể dùng được hay không, Tóm lại, yêu thú này đã bị hắn thu phục Yêu thú đã nhận ra phương hành nhất tư gần nhất thời cảm giác Phun ra khói độc Chuyển sang trạng thái công kích Bất quả Một con yêu thú Người còn không tiện tay chế phục được sao Đại bằng tà vương tỉnh đại Đối với chuyện nhỏ mà phương hành cùng phiền toái Hắn đặc biệt bất mãn Đạo khí thức tin người phóng ra ngoài Chuyết sao kêu hoàng sợ Trong nháy mắt, phục ở trên mặt đất Địch ý toàn bộ đất tiêu tán Thời gian uống cạn chung trà Phân hành cưỡi trên tuyết rào Trước người là ứng xào xào Đăng Y nói Ta không nói sai chưa Ứng xào xào khiếp sợ vô cùng Nhìn tuyết rào phía dưới ôn tuần đến vô cùng lạ thường Kinh ngạc nói Tiểu kiểu ca ca Ngươi, ngươi làm thế nào vậy Phần phục yêu thú như vậy Ngay cả cha ta cũng không thể làm được đâu Phân hành trong đỗ mũi hừ một tiếng nói Cha của ngươi cũng chỉ có tu vi cao Bản lĩnh thực sự kém xa ta trong lòng suy nghĩ ngay cả cha của người cũng bị ta thuần phục rồi đừng có nói là những thứ khác con tuyết dao đưa đi tốc độ của hai người bọn họ nhanh hơn rất nhiều tuyết dao xuống dòng đại tuyết sơn đối với một chút cấm chế tồn tại núi này trời xanh có cảm ứng tự có thể su cát tỵ hung mà trên núi sinh tồn yêu thú yếu một chút người được khí tức tuyết dao liền tránh ra xa không dám nhích tới gần đụng vào một chút yêu thú lợi hại phương hành sẽ dừng lại xuất thủ phong thần Xa xa theo ở phía sau, không nhiều công phu lắm. Phía sau tuyết rào đã đi một đám yêu thú lợi hại, hạo hạo đạm đạm, tự như là hoàng giả đi toàn vậy. Ngay cả ứng xào xào một đám nhìn một đám yêu thú phía sau thì cũng sợ hãi tái nhợt mặt. Thân là tiểu công chúa của bách thú tông, nàng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới bách thú tông pháp thuật lại lợi hại như vậy. Có một nhóm yêu thú cường đại theo nàng, thật đúng là kết minh mạnh nhất trong bão tuyết này rồi. À, nghỉ tập đấy nhé mọi người, yeah, mỗi ngày qua không đọc được thêm, và chúc mọi người ngủ ngon nhé.